88 sống trong hiện tại. Khi bạn thức dậy mỗi buổi sáng, hãy hỏi chính mình câu hỏi: Hôm nay tôi có thể làm điều tốt gì? Một người gieo một hạt giống xuống đất, y lo lắng không biết khi nào nó sẽ bắt đầu mọc. Do vậy, y đào lên và thường trực kiểm tra nó. Khi làm thế, y làm hỏng hạt giống và nó không cho quả. Tương tự như vậy, bạn nên làm việc mà không dừng lại, không nhìn ra đằng sau và thành quả lao động của bạn sẽ đến khi đúng thời, đúng tiết. Không có thời gian, chỉ có một sát na bé tí teo của thời gian trong hiện tại, nơi mà đời ta được tập trung vào. Do vậy, bạn phải tập trung tất cả nỗ lực của mình trên khoảnh khắc hiện tại này. Chúng ta không thể tưởng tượng đời ta sẽ ra sao sau cái chết và không thể tưởng tượng đời ta ra sao trước khi sinh. Bởi vì chúng ta không thể tưởng tượng vượt quá khái niệm về thời gian. Tuy nhiên, cuộc sống chân thực của chúng ta nằm bên ngoài thời gian. Chú già, hiện nay rất nhiều vị thầy tôn giáo nói đến việc sống trong khoảng khắc hiện tại. Đặc biệt có thiền sư Nhật Hạ thường nói đến chánh niệm và an trú trong hiện tại. Sống trong thế kỷ 19, Tolstoy dĩ nhiên cũng đã nhận ra được tầm quan trọng của việc sống trong hiện tại.